chương hai trăm mười chín ngũ xà độc sát ấn sắc mặt âm trầm tiêu viêm hung hăng bay lên bầu trời xa mạc một đoạn trong lúc này mới từ từ tỉnh táo lại tốc độ phi hành chậm rãi hạ xuống nhớ tới lúc trước thái độ của chính mình đối với vân tri không khỏi cười khổ một tiếng tựa hồ ít có điểm quá phận rồi a nhân gia hảo tâm giới thiệu địa phương tu luyện cũng là suy nghĩ cho ta ời Ai thực là lỗ mãng. Bàn tay vô nhẹ cái trán, tiêu viem nhẹ thở dài rồi nói. Bàn tay nhẹ nhàng xoa cái trán, nhớ tới vừa rồi Vân Chi nhìn với chính mình mặc dù có chút khổ não, nhưng vẫn là như cứu buông tha cho cử chỉ cướp đoạt dị hỏa. Tim em trong ngóng éo lấy, càng phát hiện ra nhiều hơn sau hai lưng, hai cánh hơi rung lên, tinh phiêm thần. Thân hình dừng lại trên không trung. Khoai đầu đi đến, phía cuối sa mạc có chút trần trờ thì thảo nói Nên hay không quay trở về một chút Cao mày trầm ngâm trong chốc lát Tiêu viêm khoe Khoe mắt liếc bàn tay, đăng lưng thanh liên tọa Nhẹ thở ra một hơi thấp giọng nói Lấy thực lực của làng, hai gã đấu vương cũng không hẳn làm được gì làm chứ Bây giờ trên người ta mang theo dị hỏa kỳ bảo Nếu như quay về ngược lại mang đến cho nào một ít phiền tói. Lầm bầm lầu bầu trong chốc lát, tư viêm coi như đã chuẩn bị rút lui, xa xôi trong sâu sa mạc, ký trời đang tĩnh lặng, chờ trở, trở lên cuồng bạo hơn. Năm cỗ khí thế hung hứng mạnh, vô cùng bao phủ khắp bầu trời. Năm cỗ khí thế ngưng tụ thành năm đầu nhan sắc khí trụ, thật lớn không giống nhau, giống như năm cây trụ chống trời vững vàng đứng thẳng trên bầu trời xanh biếc. đây là ngưng trọng nhìn cột sáng thật lớn, biếc cuối tầm mắt, khuôn mặt tiêu viêm hơi đổi, thất thành nói. cường giả xà nhân tộc năm tên đấu vương thanh âm già lua của giật vỡ đột nhiên ngạc nhiên vang lên trong lòng của tiêu viêm. xem ra xà nhân tộc cường giả tới rất nhanh, Vì lữ nhân tên vân chi kia tựa hồ có điểm phiền toái rồi. năm tên đấu vương Nghe vậy, Diêu Biêm trong lòng giật mình, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhíu lông mày nói: "Bọn người kia tốc độ quá nhanh, bất quá lấy thực lực của Vân Chi hẳn không có việc gì đi. Nàng dù sao cũng là đấu hoàng cường giả. Khó nói, đấu hoàng mặc dù cường hãn, bất quá đấu vương cũng không kém, ca huống chi là 5 tên đấu vương cường giả cùng lên. Hơn nữa, cường giả san nhân tộc bởi vì duyên cớ huyết mạch bọn họ có thể hiểu được một ít." Hợp lực đấu kỹ Như vậy cùng lên Vân chi nọ Cũng là có chút khó giải quyết đi Dược lão trầm ngâm nói nhíu chặt lông mày Càng thêm thâm sâu Sau một lúc tiêu viêm gắt gào bím môi Con mắt gắt gào nhìn chầm chầm vào lâm đạo khí trụ Cực lớn trên bầu trời sa mạc Không chút do dự nói Vậy trở về Tùy theo ngươi đi Đối với việc này Dược lão thật không để ý Hơi hơi gật đầu Tiêu viêm nâng thanh niên tọa Sau lưng tử vân dực nhẹ nhàng một cái Xoay người bắt đầu rất nhanh Quay về phía lộ tuyến lúc trước Vừa nhìn vô tận cát vàng trong sa mạc sáu đạo nhân ảnh trôi lội trên không trung Mỗi người sau lưng đều phép vẩy một cái đôi Đấu khí hóa cánh Đấu khí hai cánh phiến động Trong lúc đó Một luồng kình phong trên mặt cát nhấc lên Trận trận bụi màu vàng Phía trong Năm cái đạo nhân ảnh đang bao quanh Hác bảo nhân lạnh nhạt Mà đứng vững mỹ màu khinh thường ních chung quanh năm người, nhẹ giọng nói: "Tốc độ của chư vị quả thật đúng để cho ta giật mình." Phi, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, viêm tứ ói ra một miệng máu tươi, lúc này hắn đã quần áo rách nát, cả người trên dưới đều chảy máu tươi. Một vết sẹo dữ tợn, dài hẹp có chút làm cho người ta khiếp sợ hiện lên nơi cánh tay cùng với bụng. Tại mới vừa rồi, hắn cùng với Hồi bào lão giả Đêm vần chi chặn lại song phương gặp mặt Bọn họ còn chưa kịp nói tiếng nào Đã bị lưỡi nhân này Giống như là một oán phụ bình thường bị lam nhân từ bỏ Đột nhiên đối với bọn họ triển khai công kích Dưới tình huống có chút trở tay không kịp Biêm thứ đành phải đứng mũi chịu sào, Ngắn ngủi trong vài phút đồng hồ Biêm thứ dưới công kích của hắc Bảo nhân Cũng bị chém một số vết thương không nhẹ Nếu không phải ba vị cường giả Sa nhân kia kịp chạy tới Cho dù có thêm hồi bảo lão giả phối hợp Hắn cũng có kết quả là trọng thương, dù sao đấu phương mặc dù có thể tính là cường giả, nhưng đối với đấu hoàng vẫn là khác biệt một cấp. Bỏng vào hai gã đấu vương còn chưa phải là tư cách của một đấu hoàng cường giả đụng nhau. Theo hướng chi, phương tức chiến đấu của viêm thứ là lấy cứng đối cứng. Như vậy, cùng với đấu hoàng cường giả chiến đấu tự nhiên là chịu thua thiệt lớn. Đương nhiên trọng yếu nhất bởi vì, duyên cớ bị ác bảo nhân này xuống tay quá mức tàn nhẫn. Các hạ xuống tay thực ngoan đồng Ngây ngang xông vào xa nhân ta Không chỉ không nời lào nói xin lỗi ngược lại lại kiêu ngạo như vậy Dĩ nhiên khi tổng ta không có người sao Hồi bảo lão ra ánh mắt âm lệ đảo qua người hắc bảo nhiên nói À xin lỗi bất quá Ta làm như vậy với người cũng chẳng có khả năng tiếp nhận đi Nếu hành động vô dụng vừa rồi của ta Vậy đây cần phải làm Hắc bảo nhân thả nhiên cười Mất đi Lữ vương xa nhân tộc các ngươi Tựa hồ sẽ gặp nhiều sóng gió Nhân loại vô sỉ hèn hạ Nếu không phải các ngươi cuối nhiễu Lữ vương bệ hạ như thế nào tiến hóa thất bại Biêm thứ nổi giận quát Kiệt kiệt Các hạ nếu cho rằng đúng là như vậy Sợ rằng đã mắc sai lầm đặc biệt Mặc dù lữ vương bệ hạ tiến hóa thất bại Nhưng làng từ nhỏ lớn lên cùng ta Cho nên ta mà hầu cảm thấy được nàng vẫn chưa chính thức vẫn là Một ngày nào đó nàng sẽ trở lại tháp qua nhĩ đại sa mạc Lần nữa dẫn theo xà nhân tổng rời khỏi cái địa phương đáng chết này Hồi bảo lão già âm thanh cười nói Đến lúc đó, khi thời gian tới Chúng ta sẽ quay trở về đây lấy lại những gì thuộc về mình Tên người gọi là âm thế sao Lão nhân đức cao vọng trọng trọng xà nhân tổng Đến nay thực lực chân chính đã tiến vào bát tinh đấu vương Theo như lời ngươi ân có lẽ đi Nếu như thực có ngày đó ta cũng rất hy vọng có thể cùng nàng giao thủ một lần. Nhìn bộ dáng si mê của Hôi Bảo lão giả, bên chi lông mày lên hơi nhíu lại, chợt nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Hiện tại giang mã đế quốc bên trong hiện có 3 vị đấu hoàng cường giả, bọn họ ra điều đã từng gặp qua, cho nên ta cũng có thể nhận ra ngươi." Hắc hắc, sau lưng người đích thực là một thế lực khổng lồ, bất quá chờ xem. Tân nhân tộc của ta nhất định sẽ trả thù." Hôi Bảo lão giả cười lạnh nói. Không có tí uy hiếp. Cười khẽ lắc đầu, vẫn chứ không phải loại người vô dụng mới bị uy hiếp liền sợ thất thần, lập tức cười một tiếng, chậm rãi lưng thanh quang trường kiếm trong tay lên, gò má tiếu mị xinh đẹp hiện lên đường cong dài nói: "Bất quá nếu như các ngươi đã nói, ta xuống tay tàn nhẫn, ta đây không cần lưu tình. Hôm nay để xem, năm người các ngươi có hay lực chăng?" thoát được khỏi mấy người. Hừ, người mặc dù là đấu hoàng cương già, có thể tưởng tượng muốn ứng phó năm tên đấu tướng chúng ta như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghe Vân Chi nói thế, một trung niên sản nhân lục bào khuôn mặt Trăng lên một nét bạo lệ quát to. Như vậy thử xem sao. Trừ kiếm sắc bén gió, một âm thanh thanh thúy vang lên như tiếng chim hót, tại giữa không trung mạnh mẽ vang lên trong chốc lát. Vân Chi thân thể chợt biến mất đến khi xuất hiện bất ngờ lao sát đến lục bảo xà nhân phía sau chỗ mũi kiếm Thành quang kiếm cường bạo phát đến ba thước xảo kiệt bằng ngoan động nhắm tới các bộ vị yếu hại đâm tới trong chớp mắt thân thể của Vân Chi biến mất lục bảo xà nhân với kinh nghiệm chiến đấu phong phú đã phát hiện đuôi rắn đông đưa thân hình quỷ dị chế về phía bên trái lửa thước cửa bạn tránh được một kiếm phong lạnh lẽo một kích thất bại vân chi sắc mặt không chút biến hóa lòng bàn tay buông chuôi kiếm ra trường kiếm kỳ dị dán vào trong lòng bàn tay vân chi nhanh chóng xoay tròn rồi đứng lên mũi kiếm sắc bén vẽ lên một đường nhẹ nhàng hướng đến phía thắt lưng của lục bào xà nhân lời bao trùm có ít vậy dán chắc chắn đối với sức ém của kiếm cương tựa hồ chỉ là tờ giấy mỏng bình thường không có chút chống cự Suỵ, vết kiếm cắt nhẹ, một âm thanh nặng nề vang lên bầu trời, Lục Bảo Sở Nhân bản tay che chặt bên hông, máu tươi đỏ sẫm từ ngón tay thấm thấu ra không ngừng nhỏ xuống. Nỗi đau đến kịch liệt làm cho hắn mồ hôi đổ lạnh. Từ lúc Vân Chi chợt công kích tới lúc Lục Bảo Sở Nhân bị thương thối lui, bất quá chỉ ngắn ngủi mười mấy giây. Đợi đến lúc mọi người lấy lại tinh thần, Lục Bảo Sở Nhân thực lực đứng đầu trong xa nhất tổng. Sớm đã bị thương, hơn nữa là chập vật thối lui. Nàng tốc độ quá nhanh, đừng cùng nàng một mình chiến đấu. Kết ngũ xà độc ấn, nhìn lục bảo xà nhân bị thương, hồi bảo lão giả sắc mặt âm trầm, cấp bách quát, miệng hô một tiếng, hồi bảo lão giả giơ đầu hai tay nhanh chóng kết ấn liên tiếp làm cho địch nhân có chút hoa mắt mà theo ấn kết động. Thanh quang năng lượng khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay trong nháy mắt hôi bào lão giả liền ra kết ấn bốn người còn lại cũng là cùng lúc nhanh chóng hoàn thành kết ấn đối với loại kết ấn này bọn họ từng rèn luyện vô số lần cho nên khi vừa nghe theo mệnh lệnh đã dùng trong tốc độ nhanh nhất hoàn thành kết ấn tại lúc năm người kết ấn trong chốc lát một vòng nhàn nhạt úp khoang năng lượng cháo hiện lên giữa không trung bọn họ vững vàng đem bao bọc vào bên trong hiển nhiên đây là một loại phòng ngực để phòng đối với đối phương đánh lén Nhìn năng lượng trong tay năm người càng ngày càng đậm Giữa âm mỹ màu vân chi xuất hiện thần sắc hưng phấn Làng đã sớm nghe qua Xã nhân tộc có một đấu ký quỷ dị Đặc biệt là một số dung hợp đấu ký Có thể đem thực lực nhiều người hợp lại tại một chỗ Sau đó bạo phát ra Nhằm mục đích chống lại cường giả cao cấp Nhìn loại dung hợp đấu ký mà hiện tại bọn họ sử dụng Hẳn nào huyền bậc cao cấp đấu ký Loại cấp bậc dung hợp đấu ký này Ở xã nhân tộc đã có thể coi là cấp độ cao thâm nhất rồi cho lên. Chỉ có thủ lĩnh bát đại bộ tộc lớn có đủ thực lực để tự cách tu luyện nó. Ngũ Sà độc ấn khai. Nghe theo tiếng quát của Hôi Bảo lão giả, trong bàn tay năm tên đấu vương cường giả quang mang chật đại thịch. Trong nháy mắt, năm đạo u thanh năng lượng khổng lồ, cao chừng mấy trượng từ trong lòng bàn tay năm người bạo phát ra. U thanh năng lượng Trong lòng bàn tay năm người bắn ra bắt đầu đan lại một chỗ Chỉ trong chốc lát thời gian Một trụ năng lượng cực lớn xuất hiện trên bầu trời Lúc trụ năng lượng này xuất hiện Trong sa mạc cuồng phong quật khởi Một cỗ hơi thở tràn ngập huyết tinh bạo lệ phát ra từ giữa năng lượng Trụ năng lượng thật lớn đột nhiên bắt đầu bốc lên trong nháy mắt Biến ảo thành một đầu lục xà dài chừng 10 trượng T, lục xà năng lượng xuất hiện cơn phong giữa sa mạc càng lúc càng mạnh. Từng trận gió cuốn mắt thường có thể thấy được lồi lên. Lúc sa lắc lượng cấp tốc xoay quanh tròn xung thân. Tiếng gào thét vang vọng khắp sa mạc. Như lúc sa năng lượng thật lớn trên bầu trời, mỹ màu vân chi sắp ra một tia kinh ngạc cùng ngương trọng, nàng không nghĩ đến năm tên nữ ngương thượng giả này cùng phát ra năng lượng mãnh liệt như thế. Sa nhân tộc Độc Ký có trách tại đấu khí đại lục rất có danh tiếng, dung hợp đấu khí lại thực làm cho người ta sợ hãi đi. Nhẹ nhàng thở một hơi, văn trì nắm chặt chuôi kiếm, khí thế cả người lúc này chợt biến đổi, giống như là kiếm phong sắc bén bình thường đứng lên, từng đạo cuồng phong màu xanh khổng lồ bắt đầu cấp tốc nương tụ quanh thân. Đát Cao nhìn lục xa khổng lồ hướng về phía lại. Văn trì bước chân điểm nhẹ trên hư không, công kích mãnh mẽ trong tay vừa muốn bạo phát ra sắc mặt đột nhiên hơi đổi vội quay đầu lại. Ở phía chân trời, một bóng người toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa xâm bạch hỏa diễm, giống như thuần di thắp ẩn phát hiện, kỳ dị là khi người đó xuất hiện thì đã đến trước người Vân Chi, song trưởng nhấc lên một bạch sắc hỏa diễm bao trùm khắp chân trời, sau đó giống như là biển lửa ngập trời, đem lục xá năng lượng một khẩu thôn phệ. Bên phù giữa không trung, Vân Chi nhìn một màn này, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười nhẹ kinh ngạc cùng khiếp sợ. trường 220 năng lực u thanh năng lượng cự xạ khổng lồ khi tiếp xúc với bạch sâm hỏa diễm liền tiêu toán giống như là băng tuyết tam chảy bắt đầu cấp tốc tiêu tán vẹn vẹn chỉ một cái nháy mắt hung xà gào thét trên phía chân trời đã biến mất. Một cách đột ngột chỉ lướt lại một tiếng thề lương vang vọng khắp bên trời cho đến khi biết mất Thành lình xảy ra biến hóa làm cho mọi người ở đây hiện lên nét mặt kinh hạng ạ Sau một hồi lâu, từng đạo ánh mắt khiếp sợ Mới vội vàng lên trên trời bóng lọ Dưới bầu trời xanh biếc bóng người treo lơ lửng mà đứng Bạch sâm hỏa xiếm trên thân thể không ngừng bốc lên Đem người lọ hoàn toàn bao vây bên trong bởi vì hỏa diễm cực dày cho nên người ngoài cũng khó có thể nhìn ra thân hình và diệm mạo bóng người trong đó hơn nữa bởi vì nhiệt độ khủng bố của hỏa diễm làm cho không khí xung quanh bóng người lọ thoáng có chút vặn vẹo cùng hư ảo xa xa nhìn giống như là một không gian khác xuất hiện có chút quỷ dị mặc dù cách xa xa bất quá lâm tên xà nhân đấu vương cường giả cũng như cũ có thể nhận thấy được xâm bạch hỏa diễm phát ra nhiệt độ kinh khủng lập tức nuốt một ngụm nước bọt, liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều thoáng ra một nét bất an. Các hạ là ai? vì sao nhúng tay vào chuyện của xã nhân tộc chúng ta? đột nhiên xuất hiện bóng người mang theo hỏa diễm cùng với thực lực kinh khủng nhất thời làm cho lão già áo xám sắc mặt âm trầm hơn nhiều. bất quá những lúc như thế này hắn không dám đi đắp tội với một cường giả thần bí. cùng với vài tên đồng bạn nhìn nhau liếc mắt một cái lập tức tiến lên một bước chậm giọng nói. Không có lý do gì, thích mà thôi. Âm thanh già lua, không nhanh không chậm, từ trong màu trắng ngọn lửa truyền ra, giọng nói lạnh nhạt làm cho lão già áo xám cùng mấy người sắc mặt càng khó coi. Đứng ở phía sau bóng người lọ không xa, Vân Trì thoáng có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bóng người trước mặt, cau mày trầm ngâm, suy nghĩ một lát nhưng vẫn không như cũ không thể nghĩ ra được gia mai đế quốc khi nào lại có một thần bí cường giả cấp bậc đấu hoàng lại có thể điều khiển hắc bạch hỏa diễm đôi mắt đẹp đảo qua nơi bút lên sao màu xâm trắng hỏa diễm đôi mắt vân chi đột nhiên chậm rãi như hư ảo một lát sau một nét thoáng hiện lên khiếp sợ chợt hiện mà qua là cảm giác được xâm bạch hỏa diễm tỏa ra nhiệt độ nóng chảy vừa lạnh như một khối hàn băng vạn năm như hẳn băng như thế nào lại xuất ra hỏa diễm vật này không ngờ thực quỷ dị chẳng lẽ chẳng lẽ là dị hỏa còn người chấp chấp nhớ tới tính kỳ dị của hỏa diễm trong thiên hạ phân chi trong lòng giật mình ngoài kiếp sợ còn có chút dở khóc dở cười ngày thường cơ hồ khó gặp dị hỏa hôm nay mình dĩ nhiên gặp tới hai loại đây có thể nói là may mắn sao Vị lão thư sinh này đa tạ ngươi đã ra tay tương trợ. À, bất quá bọn nháy nhép này đối với ta tạo ra hầu ý hiếp không có lớn. Lắc đầu đem ít tâm tình trong đầu quăng ra ngoài, phân chi trên gương mặt xinh đẹp tỏa nghiện lên nét cảm kích, hướng hòa diễm nhân nói: "Có lẽ hòa nhân diễn thản nhiên, ta cũng không phải loại người thích xem việc của người khác. Nếu không phải có người nhờ, ta cũng không lãng phí thời gian như vậy mà chạy tới đây." "Có người nhờ?" Nghe vậy Vân Chi sửng sốt lông mày khẽ nhăn hơi hỏi Lão tiên sinh không biết là ai mở tới Giúp ta Chẳng lẽ là cổ hà Hắc hắc Cổ hà mặc dù danh tiếng tại gia mã đế quốc không tồi Bất quá muốn ta giúp đỡ Hắn còn chưa đủ tư cách Hỏa diễm nhân trong tiếng cười giả lua Phát hiện lên một nét xem thường Nghe được hỏa diễm nhân phủ định hoàn toàn Vân Chi một lần nữa sửng sốt Trên mặt hiện ra một nét nghi hoặc trong nhận thức của làng người có bản lãnh có thể yêu cầu đấu hoàng cường giả ra tay không nhiều lắm hơn nữa lần này nàng biết mà hành động rất bí mật người biết lại càng ít cho nên cũng chỉ có cổ hà là người có khả năng đừng suy nghĩ nữa đem những tên kia đuổi đi ta cũng muốn sớm một chút phải làm việc hỏa diễm nhân vắt vắt tay bình thản nói chợt ngẩng đầu hướng năm tên đấu vương cường giả trên không Thản nhiên nói. Đã sớm nghe qua đấu ký giả nhân tộc danh vọng sa mạc, hôm nay ta thật muốn hào hào tự coi. Ánh mắt âm đồng nhìn khoảng diện nhân trên bầu trời. Lão giả xám khóe mắt còn một trận cau quắp. Lấy kiến thức của hắn phát hiện ra dĩ nhiên mình phán đoán không ra người chốc mặt là cương giả nơi nào. Ngoài cảm giác có thể khó tin, tâm tình của hắn cũng từ từ chìm xuống. Một người là đấu hoàng, bọn họ còn có thể dựa vào dung hợp đấu kỹ cùng nhau chống lại. Nhưng nếu là hai đấu hoàng, đối phó với năm người bọn họ chỉ sợ là giống như giết gà mà thôi, rất dễ dàng giết chết bọn hắn. Hắn phi thường minh bạch, hai gã đấu hoàng cường giả mạnh như thế nào. Đương nhiên biết sự tranh lệch rõ ràng của hai bên. Xã nhân tộc chúng ta cùng các hạ không lừa điểm ấn đoán. Bất quá hôm nay cư chỉ của các hạ gia nhân tộc chúng ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Thua người không có nghĩa là thua trận, cho dù ở dưới hạ phong nhưng hô hồi... lão giả áo xám vẫn như cú cười lạnh, Hàn Nhẫn nói, sau đó phát ra một tiếng hú bén nhọn quất rút lui. Nghe được tiếng quất của lão giả áo xám, bốn gã đấu vương cường giả xung quanh thoáng chần chờ một chút, sau đó cực kỳ không cam lòng, hung hăng liếc nhìn Hỏa Diễm nhân một cái hai tay điệp chớp đồng thời xuất ra kết ấn. Sau một tiếng quát khẽ, thân thể năm người cơ hồ đồng thời lộ mạnh trong chốc lát. Khi tiếng lộ mạnh vang bầu trời, lăng lượng nháy mắt một phát, sau đó hướng bốn phương tám hướng ở sa mạc mà bay đi. Nhìn năm người, Hồi Bào lão giả đang chuẩn bị chạy trốn vân chi lông mày hơi nhíu, vừa muốn lắc mình ngăn trở trước mặt hóa diện nhân lại hơi thoát tay áo nhìn cử động của hỏa diễm nhân, vân tri cũng chỉ định dừng động tác, mắt lạnh nhìn đám tiểu xà đang chạy trốn, hỏa diễm nhân sâu trong ánh mắt hiện lên một tia trầm mặc, song chậm nhất thời sơ lên, sâm bạch hỏa diễm cấp tốc hình thành năm đạo tiêm thứ, năm miếng hỏa diễm tiêm thứ này chậm rãi xoay tròn, hỏa diễm nhân lạnh lùng nhìn năng lượng tiểu xà đang che giấu ở xung quanh, linh hồn chi lực hung mãnh phá thể, như lâm tia chớp bắn ra về bốn năm con tiểu sa. Quý đầu cười lạnh lập tức. Năm miếng sơn mạch hỏa diễm tiêm thứ liền như năm tia chớp bay tới năm hướng khác nhau. Sơn mạch hỏa diễm tiêm thứ mặc dù nhìn rất nhỏ, bất quá lúc chúng bay giữa không trung, lưu lại trên trời năng đạo bạch ngân, viết trên bao phủ nhiệt độ nóng cháy cùng trực tiếp, làm cho không khí xung quanh bị bốc hơi thành một mạch hư vô nhìn vào vài miếng họa diễm tiêm thứ thì như không có gì nổi bật dĩ nhiên lại đem một thanh thế như vậy, vân chi trên mặt cười cũng thoáng hiện lên một nét kinh ngạc, trong lòng càng tò mò đối với thân phận của họa diễm nhân. Họa diễm nhân tiêm thứ như tia chớp xẹt qua bầu trời, trực tiếp bật qua năng lượng trường xa, mặc dù năng lượng trường xa phần lớn là điều hoàn toàn nhất trí, bất quá tiêm thứ tựa hồ như có mục tiêu. Dọc đường đem một ít trường xà cản đường đốt cháy thành hư vô. Sau đó, hung hăng hướng tới ngũ đầu tiểu xà ở bên ngoài đâm mạnh tới. Dường như nhận thấy công kích kinh khủng sắp tới. Ngũ đầu tiểu xà vội vàng quay đầu nhìn hỏa diễm tiêm thứ đang bắn tới. Trong các mắt hình tắm giác hiện lên một nét kinh hãi. Tả hồ về rừng không phải làm tác phong của ta. Nếu là địch đừng nhiên không lên lưu lại mầm họa. Lãnh nhạt nhìn ngũ đầu tiểu xà bị hỏa diễm tiêm thứ. Sắp bị đánh trúng. Họa Diễm Nhân nhẹ giọng nói Phía sau Vân Chi nhìn vào cử động của Họa Diễm Nhân Cũng chưa nói một điều gì nàng cũng không phải là kẻ ngu nàng tựa hồ so với một ít người còn tàn nhẫn hơn Với địa vị cùng thực lực của nàng Khi nào lên tàn nhẫn Khi nào lên thiện nàng đều lắm chắc Một cơ cách cực kỳ chính xác Trên bầu trời Lâm đạo Họa Diễm tiêm thứ Tạo thành tiếng gió bén nhọn hung hăng bắn về ngũ đầu tiểu xa Xong ngay lúc sắp chạm vào trong chúng nó đột ngột biến cố xảy ra. Hừ, ngay lúc ngũ đầu tiểu gia sắp bị thương nặng, mà giáp nhân thân thể kịch liệt run rẩy, một âm thanh rên rỉ từ bên trong bạch sắc hỏa diễm truyền ra. Khi nghe thấy tiếng rên này, Vân Chi sửng sốt vội vàng nói: "Nào tiên sinh, không có việc gì chứ?" Vừa dứt lời, vẻ mặt đang cười đột nhiên biến đổi, toàn vi lang cảm ứng được một luồng hơi thở cường đại từ bên trong sơn bạch hỏa diễm đột nhiên bộc phát cỗ hơi thở này tới cực kỳ mau lẹ, giống như là tia chớp quét tán trong hư không, nhanh chóng đuổi theo lâm miếng hỏa diễm tiên thứ, hơi hơi chấn động dĩ nhiên đem hỏa diễm tiên thứ biến thành hư vô. thời dịp này thân hình ngũ tiểu xà mạnh mẽ tiến vào trong cồn cát, chặt vật biến mất trong tầm mắt của hai người. xúc sinh đáng chết, nhìn ngũ đầu tiểu xà biến mất trong sâm mạch hỏa diễm nhất thời bạo phát ra một tiếng phẫn nộ âm thanh vẫn độ dần hạ xuống. Luồng hơi thở kinh khủng rớt chậm rãi lắng xuống, một lúc sau, hơi thở hoàn toàn tiêu thất giống như là chưa bao giờ xuất hiện. Ai, tất bạ trong gang tấc. Thở dài lắc đầu, Hỏa Diễm Nhân bàn tay hung hăng vỗ vào trong cổ áo, đợi hồn đang trách mắng một vật gì đó. Ông xoay người lại, liếc mắt nhìn Vân Chi sau đó hướng xa mặc bay đi. Đột nhiên Hỏa Diễm Nhân hơi dừng lại đôi chút nói: "Được rồi, tiểu tử kia nhờ ta gửi đến ngươi một lời xin lỗi lúc trước hắn tựa có điểm quá phận nghe vậy vân chi thân thể mềm mại run lên cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận hơi mở ra trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy nét ngạc nhiên từ tin tức mà vị thần nhân bí đó tiết lộ là có thể biết được vị đấu hoàng cường giả chạy tới đây giúp là dĩ nhiên do tiểu tử dược nham kia mời tới Tiểu gia hỏa này năng lực không nhỏ, trước kia quả nhiên vẫn còn kinh thường ngươi. Quay đầu đi, nhìn bóng người đang dần biến mất trong tầm mắt, Vân Chi có chút kinh ngạc lẩm bẩm nói. Trường 221 khai hòa kết trái, hỏa diệm nhân như thiểm điện sệt qua phía chân trời. Sau một lát, bỗng nhiên đột ngột đình trệ giữa không trung, cả người sâm bạch hỏa diễm cũng dần tiêu tán đợi khi ngọn lửa hoàn toàn biến mất lộ ra thiếu liên có gương mặt thanh tú, đôi mắt kệch chớp, thiếu liên đầu hơi hơi ngửa ra sau, vẻ tăng thương trong mắt nhanh chóng rút đi, thay thế là tinh thần phấn chấn với vẻ mặt sảng khoái. Lão sư vừa rồi là chuyện gì vậy? hơi hơi nhéo cổ, tiêu viêm cau mày nhẹ giọng hỏi, hắn dĩ hỏi tự nhiên là trong lúc trước, dược lão đang công kích đột nhiên bị cái gì không kích? Dò tên trong tay áo của người làm Dược láo bất đắc dĩ trả lời Lúc trước Nếu không có thêm hơi thở của cốt linh đánh hỏa ngăn cách Chỉ sợ vân chi cùng với vai tên giá nhân đã cảm ứng được Có hơi thở này Đó chính là Mỹ Đô Tà Lữ Vương La là lang Nghe vậy tiêu viêm dựng sốt Bàn tay luồn trong khóa áo Cẩn thận đem tiểu sa bảy màu toàn thân ôn lạnh như ngọc đặt ở dưới lòng bàn tay gắt gao nhìn chằm chằm rằng. Nhận thấy Tiêu Viêm nhìn chăm chú, tiểu sa bảy màu cũng lâng cái đầu nhỏ nhỏ, đôi mắt tràn ngập linh tính, miệng thở. Mở ra, lưỡi rắn nhẹ vươn ra, tựa hồ như muốn cắn khuôn mặt của Tiêu Viêm. Hơi hơi nghiêng mặt, nhăn đầu lé tránh, hành động nghịch ngợm của tiểu sa hoạ này, Tiêu Viêm cười cười chợt trong lòng có chút ngương trọng nhẹ giọng nói: "Lão sư Người nói Mỹ Đô Tà Lữ Vương này có hay không muốn hồi phục trí nhớ Hẳn là không có Nếu hồi phục trí nhớ Lấy tính tình cộng ngạo của Mỹ Đô Tà Lữ Vương Không có khả năng còn ở lại bên cạnh ngươi Ta nghĩ lúc trước có lẽ bởi vì ta muốn hạ sát thủ Năm tên sản nhân đấu vương Mới có thể khiến cho linh hồn của Mỹ Đô Tà Lữ Vương Tạm thời đột ngột và cho buộc của thất thải thuật nhân mãn Xem bộ dáng hiện tại của Thất Hải Thuần Tiên Mãn, linh hồn của Mỹ Đột Tà Lữ Vương hẳn đã bị áp chế. Giặc náo âm thầm trầm ngâm nói. Thoải mái thở ra một hơi, bàn tay của Tiêu Viêm Ôn Nhu vuốt ve Thất Hải Thuần Tiên Mãn, cười khổ thì thào. Tiểu đồ vật này thật giống như là một quả đạn tạc. Không chừng ngày nào đó Mỹ Đột Tà Lữ Vương lại lao ra. Ta lúc đầu đã nói qua, Nhiều người vẫn đem làm Lưu lại bên người dược lão nhìn có chút hả hê Cười hắc hắc nói Xoa xoa đầu tiểu xa Tiêu viêm nhìn chầm chầm vào vẻ đáng yêu Của thất thải thôn thiên mãng bất đắc dĩ nói Ai bảo tiểu gia hỏa này Có lực thấp dẫn lớn như vậy Hy vọng vẫn có thể ngăn chặn được Linh hồn mỹ đô ta Lữ Vương Từ lạp giới lấy ra một bình Từ tinh nguyên Tiêu viêm nhỏ vài giọt vào trong miệng Thất thải thôn thiên mãn tiểu gia hỏa này liền cảm thấy mỹ mãn thè lưỡi liếm liếm sau đó miễn cưỡng chui vào trong váy áo tiêu viêm sau khi đem tiểu gia hỏa chấn an ánh mắt tiêu viêm hướng xa mạc phía dưới quét qua sau đó nhắm ngay một chỗ chậm rãi hạ xuống một khoảng cách cúi đầu nhìn hoàng sa dưới chân nhẹ nhàng nói nơi này đi bàn tay chậm rãi mở mắt ngắm ngay cồn cát thoáng yên lặng sau đó lực hấp dẫn khủng lồ từ trong lòng bàn tay bạo dũng mà ra dưới cỗ hấp lực hoàng xa phía dưới liền lẩy lên trên phía trên trời khi cát vàng được hút ra phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một cái hố rộng ba bốn thước trong cái hố đó thanh liên tỏa ra quang mang nhẹ nhàng trôi nổi bên trong nhìn thấy thanh liên địa tâm hỏa bình yên vô sự tiêu viêm nhẹ thở dài bàn tay vươn ra Minh Niên tọa nhất thời hóa thành một đạo quang, bắn về phía lòng bàn tay Tiêu Viêm. Bàn tay lần thân niên tọa, ánh mắt Tiêu Viêm có chút mê say đánh giá ngọn lửa màu xanh đang bốc lên, một lát sau trong gánh mắt thoáng hiện lên nét nóng cháy hàm muốn. Tìm một nơi bên ngoài sa mạc đi, nơi đó an toàn một chút. Sau đó tìm một địa phương yên tĩnh cắn nuốt dị hòa, biết rõ khát vọng của Tiêu Viêm đối với dị hòa, Dược lão cụt cụt nhấp nháp. Ân gật đầu Thiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra một quả hồi khí đan, nhét vào trong miệng, cất chút đọng. Đem nước vào trong bụng sau đó nâng thanh liên tọa, bắt đầu hướng ra bên ngoài sa mạc mà tiến tới. Theo thân hình của Thiêu Viêm dần biến mất trong sa mạc, cuộc chiến tranh dị hỏa ở sa mạc cát qua nhĩ rốt cuộc kết thúc với sự thắng lợi duy nhất về một người. Bay vút trong sa mạc được gần nửa ngày, sau khi liên tiếp dùng 13 quả hồi ký đan, tiêu viêm rốt cuộc đã đến bên ngoài tháp quan nhĩ sa mạc, bởi vì hắn hiện tại rất cần một địa phương hẻo lánh, cho nên phương hướng của tiêu viêm chọn đều là những khu vực cực kỳ thưa thớt. Khi mặt trời dần lặn về phía tây, hơn nữa hoàn toàn chìm xuống, rốt cuộc trên khuôn cát xuất hiện những thảm cỏ màu xanh, tiếp tục phi hành một đoạn thời gian một màu xanh um lần nữa hiện ra trong tầm mắt của tiêu viêm một tòa dãy núi hùng vĩ dần dần hiện ra từ từ lộ ra một con ngọn núi nhỏ những ngọn núi nhỏ dần xuất hiện trong tầm mắt tiêu viêm rút cuột thở ra một hơi lắc lắc cánh tay gần như đã tê dại từ bắn sượt so đấu khí gần như đã cạn kiệt bật trở lên như ẩn như hiện trông lại thật hơn rất nhiều Hai cánh sau lưng một lần nữa rung lên Thân thể tiêu viêm hóa thành một đạo hắc quang Bắn về phía trong dãy núi Hơn 7 phút sau Tiêu viêm mệt mỏi dừng ở chân núi Lúc này cả người hắn đã một bị Một tầng hoàng sa bao phủ Bàn tay long mồ hôi Và hoàng sa trên mặt Tay áo hỗn loạn ngược lại Làm cho khuôn mặt trở lên cực kỳ lôi thôi nhếch nhác Sau khi hạ xuống Tiêu viêm mặt thoáng có chút tái nhợt Cùng với hương trọng Nhanh chóng đem thanh liên tọa đặt ở bên cạnh Sau đó cũng không kịp cùng dược lão nói chuyện tự lập rơi lấy ra một quả hồi khí đan Nhét vào trong miệng Nhanh chóng ngồi xuống Bắt đầu tìm hóa vào trạng thái tu luyện Hồi phục đấu khí Tuy rằng trong lúc chạy Có hồi khí đan duy trì Bất khóa đan dược dù sao cũng là ngoại vật Vẫn dựa vào chúng nó Phục hồi đấu khí cực kỳ dễ khiến cho người ta Thân thể có sinh tí ỉ lại Nếu lâu dài không ngừng dùng nó Chỉ sợ là người hồi phục đấu khí Của thân thể sẽ hạ thấp Thậm chí sẽ biến mất Khó có thể tưởng tượng Nếu một gã đấu giả mất đi năng lực Hồi phục đấu khí Vậy hắn có thể xưng là một gã đấu giả sao Cho nên Trải qua thời gian dài phi hành Khi hạ xuống Sự tình tiêu viêm phải làm ngay Đó chính là thúc giục kinh mạch cơ thể Bắt đầu hồi phục đấu khí Trong thời gian tu luyện rằng co hơn một giờ Tiêu viêm lúc này mới mở Dần mắt ra Ói một bụng trọng khí Hoạt động thân thể một chút cười khổ nói Khi rằng đốt Đốt quyết hiện tại đã cắn nuốt Tự hỏa mà hóa thành hoàng giai trung cấp Bất quá dù sao Vẫn là hoàng giai công pháp mà thôi Căn bản không có thể duy trì được Tiêu hao của ta Nếu không có thêm đại lượng hồi khí đan Chỉ sợ ta đã sớm Không kiên trì được Ha ha yên tâm đi Tần này chỉ có ngươi mới Có thể thành công Cắn nuốt dị hỏa Đột quyết nhận định có thể thành công tiến hóa đến cấp bậc quyền giai Hơn nữa, người sẽ có được quyền giai công pháp hẳn là ở trên phương diện công pháp đã giỏi hơn mấy lần cường giả. Dược láo an ủi nói, hy vọng là vậy, ta sẽ hết sức. Quay đầu nhìn thanh liên tọa xinh đẹp trên mặt đất, tư viêm gắt cao mím môi, ẩn ẩn lộ ra vẻ quật cường. Đối với năng lượng ẩn chứa trong dị hỏa, Tiêu Viêm vẫn có chút nghi hoặc. Tri thượng công pháp trong đó, độ tiến hóa năng lượng sẽ cần gấp mấy chục lần, bất quá Tiêu Viêm tin tưởng thành niên để tâm hóa tiếp đối có năng lượng này, bằng không nó cũng không có tư cách để làm cho vô số cường giả trên đại lục, vô số cường giả cúi đầu. Thốt mình ngụm, không khí mát lạnh trong dãy núi. Mạnh Tây Tiêu Viêm lưng cao thẳng liên tỏa mặt trước mặt, ánh mắt cất nhìn chằm chằm vào ngọn lửa chần gặp linh tính ở tâm sen. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng cùng chua xót. Ba năm trước, lúc hắn mới tiếp xúc với cuốn sách thần bí màu đen. Sâu trong nội tâm hắn hiểu được, tìm kiếm dị hỏa sẽ chữa lành sứ bệnh của đời mình. Bởi vì chỉ có không ngừng cắn nuốt dị hỏa, hắn mới có thể từng bước từng bước đến đỉnh cao, muốn đứng ở trên kim tự tháp vì cả đã lục diên xuống trung sinh, đương nhiên sẽ phải chạy. Và cái giá rất đắt. 3 năm thời gian vì tìm kiếm dị hỏa, tôi và cơ hồ là đi khắp lửa giã mã đế quốc. Lúc trước ở bên trong thế giới nham thạch nóng cháy, không có thể tưởng tượng được khi TV em lúc ấy biết được, nơi này có dị hỏa tồn tại trong lòng kích động rất sao. Nhưng mà sau khi hắn cùng với xong đầu hỏa linh già liều chết, cũng chỉ gặp được một thanh liên tọa trống rỗng mấy lúc đó tư viêm tuy rằng cực kỳ bất mãn là nồng nhưng vẫn như cũ không chọn buông tha cho nên khi hắn không có buông tha một hành động kế tiếp hắn làm cho bất luận kẻ nào nghe sau cũng cảm thấy điên cuồng bằng vào thực lực đấu sư một mình xâm nhập sa mạc độc thân xông vào lôi nhân loại được gọi là cấm địa xa nhân tộc bên trong sa mạc hắn đã có từng dưới bàn tay tử thần không biết bao nhiêu lần vài lần đó để những kẻ khác phải sợ hãi bởi vì sự gan dạ cùng bao lần phải trả giá cho nên mặc dù đối mặt với đấu hoàng cường giả vẫn là kẻ thắng lợi cuối cùng đạt được dị hòa vì những họn lửa nho nhỏ tiêu viêm cố gắng ba lần. hôm nay đã được đền bù đem thắng lợi phẩm đặt trong hòm chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn trầm trầm vào mặt trăng ở trong không trung miệng dần mở ra trong âm thanh thiếu liên có chút khàn khàn dũng lên mang theo tiếng cười vang vọng khắp dãy núi Hắc dưới chỉ rung lên thân hình dược lão đột ngột thoáng hiện lên phía sau tiêu viêm cúi đầu nhìn thân thể thiếu liên đang run rẩy trong mắt dược lão mang theo chút vui mừng cùng lụ cười nhu hòa trong ba lăm dược lão làm bạn với tiêu viêm chứng kiến hắn lướt dần Chứng kiến hắn cố gắng, chứng kiến hắn lần lượt đột phá cực hạn cùng tu luyện. Mà Ba Lâm tu gắng rốt cuộc đến lúc khai hoa kết trái.